Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net. Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sẽ đến với Malt Son Thiên Sư Ký tập 6 Để tiếp tục xem là nhân vật chính Bạch Tử Cống của chúng ta Có cứu được cái linh hồn hồn phách còn sót lại của cô em gái bạn thân hay không Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất Hãy ấn vào nút like và share để tăng tương tác đa tốn Và hãy để lại comment cảm xúc của các bạn Bên dưới Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bước vào cuộc chiến Ở nghĩa địa Tập 6 Trường 34 Quả đen Lôi điện từ xưa thế này Là khắc tinh của yêu ma quỷ quái Cho dù là Lão Tam, là lệ quỷ cũng không có ngoại lệ. Chỗ bị lôi điện đánh trúng, tức khắc bốc lên khói trắng. Ngay cả quỷ khu của nó cũng một trận mập mờ hư ảo. Quỷ Lão Tam kêu thạc thiết một tiếng, bay ngược về. Bay đến bên cạnh quỷ Lão Đại và quỷ Lão Nhị. Bất quá khi quỷ Lão Đại và quỷ Lão Nhị đón được quỷ Lão Tam. Trên người của quỷ Lão Tam vẫn còn bùng lên hai đạo lôi điện, bắn thẳng tới hai con quỷ. Thế nhưng vì hai đạo lôi điện này uy lực cũng không lớn như nữa Cho nên dễ dàng Bị quỷ khí của hai con quỷ kia Tiêu diệt Nhìn trên người mình Vết thương bị lôi điện Của bạch tử công đánh bè bét Quỷ lão tam hùng tận Lão đại Lão nhị Chúng ta cùng sống cùng chết Hảo Hai con quỷ kia Cũng không khách khí liền vọt tới hướng của bạch tử cống. thấy vậy bạch tử cống trên mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, <cười> chỉ là ba con lệ quỷ hèn mọn. ta để xem xem các người có dũng khí gì mà động đến bạch gia gia ta. một lần nữa lấy máu ngón giữa chấm vào ba giọt, bắn thẳng tới ba con lệ quỷ. đồng thời bạch tử cống trong miệng niệm thần chú thiên lôi uy mãnh. Mãnh đại trần quân Thừa lệnh triệu thỉnh Tốc hàng uy thần Hưng vân sương phủ Cấp phó trước đàn Thống lĩnh ngũ nhạc Lục xoát xuyên sơn Vạn tinh quỷ quái Bắt chói tới trình Nhất y đế lệnh Khẩn khẩn thừa hành Sắc Ba giọt máu tức khắc Hóa thành ba cái phủ văn, ba đạo lôi điện từ từ tung ra, bắn thẳng tới ba con lệ quỷ. Chỉ nghe những tiếng phanh phanh, trầm muộn, ba con lệ quỷ kêu lên thảm thiết té ngã trên mặt đất. Đặc biệt là quỷ lão nhị kia, lúc trước đã ăn một tia lôi điện, bây giờ lại thêm một nhát. Nếu như nó không phải là lệ quỷ, chỉ sợ là đã hồn phi phách tán. Nhìn thấy ba đại vương của mình bị đánh đến thê thảm như vậy Những cô hồn giã quỷ ở bên cạnh không nói hai lời Từng con từng con tìm đường bỏ trốn Cô hồn giã quỷ này thực lực yếu nhược Số lượng lại nhiều Bạch tử cống nếu như muốn giết Thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ba con đại quỷ Để mà đánh giết còn lại thả đàn cá nhỏ Bảy cô hồn giã quỷ bắt đầu tản ra Sương mù quanh bãi tha ma lập tức tàn bén bạch từ cống trong tay cầm kinh chập dẫn theo Diệp Thanh Vân từ từ đi tới ba con quỷ hoàn toàn không sợ chúng chạy trốn vị vị đạo trưởng này người người thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt sao người người và chúng ta cũng cũng không có ba chạm không có ân oán chỉ bằng người buông tha chúng ta chúng ta nguyện Giao ra toàn bộ những thứ mà chúng ta đã cất giấu Những năm qua chỉ mong người có thể tha cho Quỷ lão đại đứng lên Nhìn bạch tử cống lơm lớp lo sợ Bạch tử cống kinh chập chỉ thẳng về phía ba con lệ quỷ Lạnh lùng Không có ân oán Lúc trước các ngươi ra tay Chiêu nào chiêu đấy đều muốn đoạt mạng người Nếu như không phải là thân thủ của ta tốt Ta và huynh đệ khả năng đã gặp nạn Người còn nói là không có ân oán sao uống hồ. Bổn trường giáo lúc trước đã nói qua, nếu còn dám động thủ, sẽ phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hừ. <cười>